Trên hòn đảo Robinson đó, lúc này có ba đứa nhóc đang chụm đầu dưới tán dùng Trên đầu gối mỗi đứa là một cuốn tập, và cả ba đang hí hoáy ghi chép Ba đứa nhóc là chúng ta gọi thế, vì rõ ràng chúng là ba đứa nhóc thật Nhưng tự bọn chúng thì không thấy như vậy, bọn chúng thấy như thế này Phó chúa đảo thứ bảy là một chàng trai tráng kiện, da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn Đó là kết quả tôi luyện qua những ngày tháng lên đên trên biển Chúa đảo tin còn vạm vỡ hơn nữa Bắp tay như dây chảo Gương mặt dứt khoát là chữ điền Và trên người thế nào cũng có chằng chịch hàng trăm vết sẹo Vì thành tích đánh nhau với hải tặc Lần nào cũng trọng thương suýt chết Nhưng luôn luôn vượt qua được và vút chót Chúa đảo dĩ nhiên có chúa đảo phu nhân Và dứt khoát là Họ cưới nhau đã được ba năm Chúa đã phu nhân ngoài nhan sắc mặn mà Còn là một người phụ nữ quả cảm can trường hiếm có Bây giờ thì ba con người dũng cảm đó Đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi Không phải chống chọi với mưa bão Để ngồi viết nhật ký Về cuộc sống trên hoang đảo Về chuyện này Thần tin phải nói khô nước bọt Bảy và con thấm mới nghe theo Lúc đầu Bảy lắc đầu quay quậy Tao tưởng đã lạc vào đảo Hoang Thì chỉ còn chơi Khỏi phải chép bài làm bài gì hết chứ Biết thế này tao chả thèm đặt trăng lên hoàng đảo Robinson này làm gì Ừ, mình cũng thích lên đây ngồi chơi thôi Con thấm hùa theo làm thằng tin tức điên Nó giận dỗi nhìn hai đứa bạn Tụi mày ngốc bỏ sờ. Xưa nay, những nhà thám hiểm Hoặc những kẻ đi lạc như bọn mình Người nào cũng viết nhật ký hết á viết chi vậy viết để viết thì giờ thời gian trên đảo hoang bao giờ cũng già lê thê. cảm thấy lý do này chưa thuyết phục lắm tinh tặc lưỡi nói thêm hơn nữa nếu mai mốt bọn mình bỏ xác trên hòn đảo này những người đến sau sẽ đọc được nhật ký của tụi mình sẽ biết là trên hoang đảo xa xôi này từng có ba con người sinh sống hình ảnh thằng tinh vẽ ra ảm đạm đến mức không thấm ruột cổ Ê ơi tin nói gì ghê quá đó là tao ví dụ thôi tin cười hiền hiền, còn nếu như tụi mình quay về đất nước liền quay về đất liền được tụi mình sẽ in cuốn nhật ký thành sách chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi chẳng mấy chốc tụi mình sẽ trở thành tỷ phú lần này cái màu tin vẽ ra thiệt là tươi sáng và dĩ nhiên thằng bảy và con thấm nhận thấy chẳng có lý do gì để phản đối cả Về trí tưởng tượng, hiển nhiên chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo không thể sánh bằng chúa đảo. Cho nên, sau khi mở tập ra trên đầu gối, thằng Bảy và con thấm cứ cắn viết nhìn thằng Tinh. Tinh viết xong câu thứ nhất, ngoát miệng đọc thật to. Chúng tôi lạc vào hòn đảo này đã tròn một tháng. Chỗ này, con thấm bắt bẻ ngay. Có nửa tháng à. Một tháng. Trên cây cọ chỉ có 17 vết khắc à Lát nữa tao khắc thêm 13 vết nữa ừ. Khó gì 17 vết khắc kia Tinh đã có gian lòng Trong đó rồi Những vết khắc đó rõ ràng Nhiều hơn số tuổi của hoàng đảo Robinson Thằng Bảy biết tổng Nhưng không nói ra Không ngờ bữa nay thằng Tinh hịch tẹt luôn Nó nói chuyện anh Giang bằng vẻ mặt ngênh ngang Khiến hai đứa bạn nó ngớ ra mất một lúc Nhìn cái gì? Tinh thường giọng Tụi mày viết đi Thế là bảy và thấm cúi đầu hí quấy Chúng tôi lạc vào hòn đảo này đã tròn một tháng Nhật ký của bọn nhóc từ từ dài ra Dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau Biết làm thế nào được Chúng ta cần phải thông cảm Vì chúa đảo, chúa đảo phu nhân Và phó chúa đảo đều lạc vào cùng một chỗ Chứng kiến cùng một sự kiện Và trải qua cùng một tâm trạng Cho nên Chúng ta đừng ngạc nhiên Nếu câu thứ hai của bọn nhóc Cũng giống nhau đến từng dấu phẩy Đảo thoai thoải Rất nhiều cát Những cây cọ mọc rải rác Giúp hòn đảo bất hiếu hoành Đảo Robinson Lọt trong một vùng kính khí hậu đặc biệt Năm nào cũng có bốn trận bão lớn tràn qua đây Thằng Tinh cứ viết một câu Lại cất cao giọng đọc Y như thầy giáo đọc chính tả cho học trò chết Nhưng Bảy và Thấm chẳng lấy thế làm tự ái Tụi nó còn thấy thích thú Khi tinh hào hứng tả cảnh Thỉnh thoảng, gió dập mặn mái lều lợp bằng lá dứa của chúng tôi Bị nhồi liên tục Và cuối cùng không chịu nổi Đã đổ sập xuống May mà chúng tôi đã nhanh chân thoát ra ngoài Nhưng lúc đó Mặt biển trông thật dữ dội Sóng trào lên như bắn ra Từ một cái máy phun đặt dưới đáy biển Bọt tung trắng xóa Khi hoặc mạnh vào mẫm đá sang hô Ở phía tây hòn đảo Hay quá tin Con thắm vừa chép vừa nứt nở khen Bảy cũng gật ngù mày tả giống thật ghê Y như cảnh trời mưa ông nọ Con thấm đề nghị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 Mặt biển lúc đó trong phẳng lì Êm đềm như một miếng xua xoa khổng lồ Và màu sắc của miếng xua xoa Thay đổi không ngừng Bảy lại phá ngang Mày tả biển làm tao thấy đói bụng quá à? Con thấm phụ họa Mình cũng đói bụng nữa Thằng tinh xếp cũng tập lại Thở hắt một cái Giờ tao cũng đói bụng luôn Nhật ký hôm nay Viết thế đủ rồi Mai viết tiếp Ngày hôm sau, con thấm dắt theo con bít lên đảo Bích không phải là con heo Bích là tên con cuốn của nhà con thắm Con bích màu vàng tai vẽ tay cực trông rất tức cười Nó có vẻ nhút nhát Từ khi đặt chân qua cổng nhà thần tin Nó rụt rè đánh hơi khắp nơi bằng cái mũi màu hồng Chắc tại cái mũi của nó có màu đặc biệt này Mà cậu con thắm đặt tên nó là bích biết Bích, lại đây nào? Thằng bảy bắt con Bích vui vẻ gọi Nó ở cạnh nhà con thấm Nên quen biết với Bích từ trước Con Bích hơi phân vân một chút Rồi lao về phía bảy Đuôi ngoáy tít thay cho lời chào hỏi Thằng Tinh tươi cười nhận xét Con cuốn này tên hay ghê Nó không phải là con cuốn Con thấm nghiêm trang Nó là con sư tử Sư tử á? Ờ, sư tử con thám chỉ tay về phía cây cỏ, hòn đảo này lắm rừng rậm thế kia phải có thú dữ chứ? tin sung sướng, đúng rồi, đã hoang thì phải có thú dữ, nếu không thì buồn tẻ lắm. bảy kêu lên, ê, con sư tử của mày ị lên chỗ ngủ của tao rồi, thắm vợ chồng chúa đảo quay phát về phía con bích quả thực Nhân lúc mọi người bàn tán và cắt nhắc nó lên chức sư tử Con biết phản đối bằng cách kiên quyết chứng minh mình là con khuấn Chỉ có một con cuốn mới ị như thế thôi Như chúng ta đã biết, chúa đảo thỉnh thoảng vẫn đào vào đất liền thăm ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo có vẻ như ba của chúa đảo đã thuyết phục được mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo tin rằng chúa đảo đang thực sự sống trên một hòn đảo đã... nên thời gian gần đây chúa đảo không bị mẹ và chị mắng về đủ thứ tội liên quan đến chuyện nghịch các nữa mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo cũng không còn giữ vẻ thờ ơ trước những tin tức về hòn đảo chúa đảo nói trong bữa ăn. Tụi con đặt tên cho hòn đảo rồi Tên gì thế con? Mẹ chú đảo hỏi Cái cách bà biểu lộ qua ánh mắt cho thấy Bà muốn người nghe biết bà đang rất tò mò Chú đảo kêu hạnh đáp Ngực ưởng về phía trước một cách không tự chủ Tụi con đặt tên cho nó là đảo Robinson Chú đảo khoe trong bữa ăn tiếp theo Hôm nay con nhìn thấy một con sư tử trên đảo Chị chú đảo cục cổ Ê ôi, sư tử thưa à vâng thêm cao bắn nó không không tụi em thuần hóa nó chị chúa đảo tĩnh tiễm tức là bây giờ nó đã ngoan ngoãn như một con cuốn đúng là bây giờ nó ngoan ngoãn như một con quấn chúa đảo hân hoan đáp không nghĩ chị chúa đảo đang treo chúa đảo ba nói với thần tinh bằng giọng hồ hởi ba đã nhìn thấy con sư tử đó tinh hỏi lại bằng giọng hồ hởi không kém Ba nhìn bằng ống giòm hả ba? Dĩ nhiên là ba nhìn bằng ống giòm Nói xong ba đứng lên đi vào phòng Rất nhanh ông quay trở ra Trên tay ông là một chiếc ống giò thật Ông đặt chiếc ống giòm màu đen vào tay tim Ba tặng con nó. Ba nghĩ con cần đến nó hơn ba Ba mỉm cười Con đang sống trên đảo hoang mà Lại có cả sư tử nữa Tin nhắc Nhưng tụi con đã thuần hóa nó rồi trên ba lưỡi biết đâu còn những con khác chiếc ống giòm có cả dây đeo tinh đeo vào cổ rồi đưa ống giòm lên mắt không điều chỉnh tầm nhìn bằng cái vòng xoay ở giữa ba hướng nhẫn tin hai cha con loay hoay một lúc với chiếc ống giòm khi tinh quay trở ra ngoài sân với chiếc ống giòm lũng lẳng trước ngực không còn nghi ngờ gì nữa nó đã giống cứu đạo lắm rồi Thằng Bảy và con Thấm tranh nhau chiếc ống giòm đến sùi bật mép Tao giòm trước, Bảy nói Mình trước, con Thấm không chịu Bảy đập tay lên ngực Tao trước, tao là phó chúa đảo thắm không đập tay lên ngực Vì nó là con gái Nó dặn chăn thình thịch Nhưng mình là chúa đảo phu nhân Con Thấm chả khóa gì chức chúa đảo phu nhân Nhưng để dành nhau chiếc ống giòm với phó chúa đảo Nó không thể không viện ra thân phận của mình Thằng Bảy nghĩ lung trong đầu Phá chúa đảo và vợ chúa đảo Ai lớn hơn ai ha Chắc là chúa đảo phu nhân lớn hơn Nó nhữ bụng và buông tay Khỏi chiếc ống giòn tặc lưỡi Cha bà giòn trước đó Con thấm thân khoan Hai tay nâng chiếc ống giòn lên mắt bảy theo dõi nét mặt rạng rỡ Của con thấm Hào hức khi nghe giả bạn Luôn miệng suýt xoa Ôi, mình thấy cá mập nè Hàng đàn cá mập Ê ơi ghê quá! Bảy liếm môi. Chúng đang làm gì thế? Chúng đang rượt theo một con cá voi. Thế chúng rượt kịp không? Gần kịp rồi. Bảy nhíu mày! Cá voi mà đánh không lại cá mập à? Mình không biết. Nhưng con cá voi có một mình, còn cá mập có một bầy. Bảy nôn nao quá. Nó giật phát chiếc ống nhòn trên tay con thấm. Bất chắc con nhỏ này đang là chúa đảo phu nhân Đưa ta xem thử nào Bảy kêu ầm Ha ha Bây giờ thì cá voi đang rượt đuổi cá mập Thật không Thật Bảy vừa đáp vừa rơi ống giòn từ trái qua phải, Rồi từ phải qua trái Nó đang quan sát trận thủy chiến mà Cá voi cá quân tiếp viện chục con cá voi đang kéo đến cứu bồ Thế là đàn cá mập quay đầu bỏ chạy hả À, chạy cuốn cuồng Con thấm vỗ tay thích thú Hay quá, mình ghét cá mập Mình theo phe cá voi Bảy gặp đầu, táo cũng theo phe cá voi Cá voi hay cứu người gặp nạn trên biển Còn bọn cá mập Thì chỉ lâm lê xê tái mình thôi Con thấm lúc lúc bọc tò mò Thế cá voi có đuổi kịp cá mập chưa bảy Chưa Bảy phép miệng cười Bọn cá mập lặn xuống đáy biển rồi đứng bên cạnh bẫy và thấm Nghe hai đứa bạn kêu rít nãy giờ Bụng đã buồn trùng lắm Nó cố mình, cố ép mình đóng vai một chúa đảo rộng lượng Nhưng đến phút chót Nó đành phải dẹp bỏ ý định cao đẹp đó Nó chìa tay về phía bẫy Tụi mày xem thế đủ rồi Tới lượt tao Tới lượt chúa đảo áp ống giòn vào mắt nhíu mày quan sát Thì biển đang cuồn cuộn sóng Cá hoa và cá mập lúc này chẳng còn một móng Mây vầng phủ và bầu trời như sập xuống biển Đùng đục chặn mái chốc đến kịch Giống như ai đứng trên cao Chủ xuống một tấm màn, Biển động, tinh lẩm bẩm Bảy hồi hợp Sống lớn lắm hả tin, Ờ, sống cao bằng tòa nhà chung cư Hết ngọn sống này đến ngọn sống khác Mặt biển giống như một tấm chanh Có ai đó đang cố cuộn lại phần thấm lo lắng Có sống phần không? Tin nhìn nhỏ bàn, dọc sách móc có sống thần thì tụi mình đã chết từ lâu rồi anh nhìn kỹ xem con thấm chết mẹ Chuyện mối quan tâm của mình qua chỗ khác các con tàu nào gặp nạn không chắc là không đâu chẳng có con tàu nào dám đi vào vùng biển nguy hiểm này tin đáp nhưng vẫn rơi ống giòn theo dõi tất nhiên là tin chẳng thấy con tàu nào tin cũng chẳng thấy biển nó thấy vườn ổi nhà thằng bảy bên kia đường cạnh nhà bảy là nhà dì sáu Dừa. Vườn nhà dì xấu dừa không có lấy một cây dừa Tin không hiểu tại sao dì có tới tên đó Nó chỉ thấy thằng khu mít Con dì xấu dừa Đang chơi trong vườn Vườn cũng chả có cây mít nào Ngộ ghê Tin căng mắt khu tìm nhà con thắm qua ống giòn, cảnh vật trước mắt Gần lại đáng kể Nhưng tin vẫn không thể thấy nhà con thắm Nhà nhà bạn Bị nhà thằng bảy chê khuất Chỉ thấy một thẻo mái tôn lấp lánh trong nắng Tinh nhìn gì lâu thế, biển còn động không tin Tiếng con thấm lan lên, kéo tin về với vai trò chua đảo Nó nghiêng nghị Còn, đảo sắp đến rồi, tụi mình nhanh nhanh dựng lều đi thôi Cuộc sống của ba đứa nhóc trên hòn đảo Robinson thật yên bình Dù thỉnh thoảng có vài trận bão lớn quét ngang qua đảo Và gần đây có cả sư tử xuất hiện trên đảo nữa Nhưng điều đó không ngăn cản được tai họa ập đến với chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo Tất nhiên, ngay trên đảo thì chẳng có gì xảy ra Nhưng chúng ta đã biết, sống trên đảo toàn là những kẻ can trường Đàn ông thì khỏe mạnh và dũng cảm, phụ nữ vừa khỏe mạnh dũng cảm vừa xinh đẹp Nhưng khi rời khỏi đảo để đi đến một nơi có tên là trường học cách đó một cây số Lại là một câu chuyện khác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 hay bất cứ lớp học nào trên trái đất đều kể về nơi chôn nhau cách rốn, về quê nội hoặc quê ngoại, hay về trường lớp, trường cũ hoặc trường mới, hay về những danh lam thắng cảnh mình từng đặt chân tới. Nếu đề văn ra cách đây một tháng, chắc chắn Tin, Bảy và Con thắm sẽ viết na ná như bài làm của tụi bạn trong lớp. Nhưng bây giờ thì tụi nó cảm thấy trên đời có điều mới lạ đáng để kể hơn, Những nơi trốn vừa nhắc ở trên Tin kể về hòn đảo Robinson Bảy cũng kể về hòn đảo Robinson Con thấm cũng kể về hòn đảo đó